các bạn đang nghe một chuyện chúng VLTV chúc các bạn nghe vui vẻ. đám tam thú nào đang bao vây mặt thiên quy không dội dã tấn công ngay. một số con thậm chí còn nằm phục xuống đất. có điều, con nào cũng chia cặp mắt xanh lè hung dữ nhìn trừng trừng vào mặt thiên quy, không để lão có mãi mai cơ hội đào tẩu một lát sau từ trong bầy tam thú ngao bỗng tách ra một số con lững thững tiến về phía mặt thiên quỳ. song nó không đi thẳng mà hết dẹo sang trái lại nghiêng sang phải thân hình dáng xuống đất nhích dần từng chút tới sát mặt thiên quỳ. giống thú này rất thông minh cũng vô cùng thận trọng. về điểm này khá giống với loài sói, song có lẽ chúng còn điềm tĩnh hơn cả loài sói. nếu là sói chỉ cần ngửi thấy mùi máu tanh đồng nặc trên khắp cơ thể mặt thiên quy Cá bày hẳn đã lao tới xâu xé từ lâu song tam thú ngao lại không như vậy chúng chỉ bao vây sau đó để một con lên trước giò la bản đỉnh của mục tiêu mà con thú đi giò la này lại di chuyển rất chậm rãi với quỹ đạo ngoằn ngoèo trạng thái này có lợi cho đột kích cũng có lợi để né tránh kịp thời độ xả quyệt chẳng các gì loài cáo Sông thật bất ngờ Tam thuốc Ngao còn thông minh và xảo trá hơn cả Tưởng tượng của Mạc Thiên Quy Nó không bất ngờ đột kích trong quá trình di chuyển Mà dừng lại ở một bên mặt tường đá Rất gần chỗ Mạc Thiên Quy đang đứng Như vậy Dù Mạc Thiên Quy có bất ngờ tấn công Cũng chỉ có thể đánh vào chính diện Và một bên sườn Còn nó tiến đuôi hay tránh né Đều thuận tiện Thậm chí còn có thể nương theo vách đá Để nhảy dọt lên lách sang bên cạnh. Mạc Thiên Quy cảm thấy vô cùng kinh ngạc, giống xuất vật kỳ quái này là có thể Suy tính kính kẻ, không thua kém gì cao thủ giang hồ. Sau khi con tam thú ngao này dừng lại, trong bầy thú lại có một con nữa bước lên, cũng quanh co lượn lờ trái phải. Không cần nhìn, Mạc Thiên Quy cũng biết, con thú này chắc chắn sẽ chiếm lĩnh lấy vị trí đối diện với con thứ nhất sau khi chúng đã chiếm cứ được tất cả những vị trí có lợi sẽ tiếp tục tiến về phía lão chiếm cứ các vị trí có lợi gần hơn khi đó chúng chỉ cần dương cổ há miệng đã có thể xé xác lão lập tức trong toàn bộ quá trình này chỉ cần lão có bất kỳ hành động nào những con thú đã chiếm được vị trí có lợi sẽ khống chế lão để những con thú khác nhân cơ hội ồ ạt tấn công hoặc tiếp tục quan sát Nhận rõ tình thế, Mạc Thiên Quy không để con thứ hai kịp chiếm lĩnh vị trí, Là khó nhọc di chuyển bước chân, thanh kiếm trong tay nhanh như chớp lao dục về phía con tam thú ngao đầu tiên. Đầu tiên. Kiếm của Mạc Thiên Quy lưỡi rộng sóng dày, song trong vẻ nặng nề lại không kém phần linh hoạt. Thế kiếm là lật tay chém ngang, nên phạm vi tấn công khá rộng. Con thú có giật lùi hay lao về phía trước, vẫn nằm trong phạm vi của đường kiếm. Xong con tam thú ngao dần đứng im Không lùi cũng chẳng tiến Chỉ dặn lưng một cái nhổm thẳng thân trước dậy Đã dễ dàng né được thế kiếm chém ngang Của mặt thiên quy Xong mặt thiên quy đã tính sẵn từ trước Chiêu thức mới sử Ra một nửa Lập tức biến chiêu Thế chém ngang đổi thành thế đâm ngược Mũi kiếm nhằm vào giữa cổ họng Tam thú ngao đâm ngược lên trên Xong lại xuất hiện một tình thế Khiến Mạc Thiên Quy phải kinh hãi, con thú nhìn thấy kiếm đâm tới, chân trước thình lình, tạc mạnh, từ mé bên đập thẳng vào thân kiếm, không những vị trí chính xác mà lực đạo cũng cực lớn. Kiếm của Mạc Thiên Quy bị đẩy bật đi, mũi kiếm đâm thẳng vào vách đá, qua lửa bắn tứ tung, kinh dị hơn nữa là nhân lúc mũi kiếm đâm vào vách đá, con thú lập tức há miệng, ngoạm lấy thân kiếm, nó muốn cướp kiếm. Mà Thiên Quy tuy trong lòng khiếp đảm song không hề trùng tay Lão giật thanh kiếm về được nửa chừng Né khỏi miệng thú Rồi lại đột nhiên đâm thẳng tới phía trước Hướng vào cái miệng còn chưa kịp khép lại của con thú Tam thú ngào vào cú đầu lao bổ về phía trước song vẫn hơi chậm Kiếm đâm xẹt qua đỉnh đầu nó Phạt bay một mảng lông dài Bị trúng đòn Con thú lúc lắc cái đầu to tướng Sau đó vẫn đứng im tại vị trí cũ Một loạt đòn tấn công của Mạc Thiên Quy vẫn không thể khiến nó lùi lại dù chỉ là một tức Khi Mạc Thiên Quy tuyệt vọng lùi và hốc lõm, Thì con tam thú ngao thứ hai đã chiếm được vị trí có lợi ở phía bên kia Tiếp đến con tàm thú ngao thứ ba trong bầy thú bước ra lại uốn éo như bơi mà sáp tới Dịch quyệt mạch vẫn trong cuộc đối đầu với Cao Bôn Lôi Cao Bôn Lôi không hề tỏ ra coi thường đối thủ trước mặt đừng nói là đối thủ đang cầm một chiếc kim mềm và mảnh, mặc dù là một cọng cỏ héo khô, thì hắn cũng sẽ dốc toàn lực để chiến đấu. tuy nhiên, hắn không thể ngờ được rằng khi hắn vừa dung trụi nhấc chân lên, thì chiêu thức xem ra vô cùng mẫu mực ra dáng của đối thủ bỗng chốc biến thành sụp gối quỳ mọp xuống, hướng về phía hắn mà gái lại sát đất. thật khó tin nổi một kẻ bạc nhược vô dụng đến vậy. Cũng dám song vào cứ điểm trọng yếu Của Chu môn ư? Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua Trong lúc bàn chân hắn nhấc lên Khi bàn chân vừa chạm đất Cao bông lôi lập tức nhận ra Mình đã sai lầm Cao thủ đối trận Sa lầm cũng chính là thất bại Là mất mạng Dịch quyệt mạch đã chọn đúng lúc cơ thể Cao bông lôi bắt đầu hơi ngã về phía trước Mà quỳ xuống Cơ thể ngã về phía trước Là để bước lên tấn công Bước lên tấn công bàn chân sẽ phải đưa về phía trước bởi vậy dịch quyệt mạch không những quỳ sụp xuống mà còn phải phủ phục sát đất cao bông lôi chỉ ngập ngừng trong một chút lát nếu là khoảnh khắc vừa đưa chân ra hắn vẫn có thể xoay chuyển tình thế song đến khi bước chân đã lao xuống hắn sẽ không thể nào thu lại được về điều này dịch quyệt mạch thông thạo hơn cả cao bông lôi người theo nghề y đương nhiên phải hiểu rõ cấu tạo sinh lý của cơ thể con người cũng rất thông thuộc những phản ứng vô thức giống như phản xạ của xương bánh chè. cao bung lôi đã rơi vào trạng thái kiểu này, còn dịch quyệt mạch đang bò rạp dưới đất đã cầm sẵn chiếc kim dài mảnh chờ đợi lòng bàn chân không thể kiểm soát của hắn. kim rất dài, không giống với kim chăm cứu bình thường. song độ dài như vậy vừa hay có thể đâm tới độ cao mà lòng bàn chân của cao bung lôi không thể thu về được. Kim rất mảnh, rất mềm Song nhờ kỹ xảo Dây xoay của ba đầu ngón tay Dịch quyệt mạch Mũi kim đã dễ dàng xuyên qua Đáy ủng da bò dày cộm của hắn Tiếp tục đâm xuyên qua Lớp da dày cộm dưới lòng bàn chân Rồi xuyên vào trong huyết quản kim mạch Theo lý mà nói Một mũi kim như vậy Dù có đâm xuyên thấu lòng bàn chân Thậm chí đâm trúng một việc gì nào đó Trên bàn chân Cũng đều không thể gây tổn thương nghiêm trọng Cho người bị đâm Huống hồ cây kim không hề đâm trúng quyệt gì Thực tế cũng đúng như vậy Tuy bị cây kim dài xuyên sâu vào lòng bàn chân Sông cao bùng lồi không hề cảm thấy đau đớn hay khó chịu Bởi vậy khi bước chân đã có thể kiểm soát được Hắn không đợi cả bàn chạm đất Đã dội đề khí nhất chân lên Sông thấy đánh xuống của chùy bùng lồi lại không hề biến đổi vẫn dán thẳng xuống lưng dịch quyệt mạch Y đạo của dịch quyệt mạch là trái ngược với lẽ thường Bởi vậy ông mới được mệnh danh là nhổ ngược quyệt Thế nào là nhổ ngược quyệt Chính là đảo lộn vị trí quyệt đạo Đau đầu chữa ở chân Bệnh bên trong chữa ở bên ngoài Kỹ xảo chăm cứu của ông cũng là dùng nhổ thay cho đâm Thông khí quyết thay cho tụ khí quyết Tuy vị trí đâm kim không phải là quyệt vị ở bàn chân song lại là nơi tụ hợp của kim mạch quyết khí Tương đương với tiểu khí môn Người luyện công đều có khí môn Hay còn gọi là tráo môn Là điểm yếu ớt nhất Nếu bị tổn thương sẽ gây tiêu tán công lực Ngoài ra trên cơ thể Họ còn có rất nhiều điểm hội tụ Của tinh quyết, chân khí Những vị trí này cũng rất quan trọng Chúng có liên quan tới trạng thái hoạt động Của một số bộ phận khác Trên cơ thể Những điểm hội tụ này được gọi là tiểu khí môn Tiểu khí môn Thường rất ít người chú ý tới bởi lẽ đều là nơi da dày nhiều thịt khó bị tổn thương song nếu như bị tổn thương thật sự thì người luyện võ coi như đã thành tàn phế bởi vậy chỉ có những thầy thuốc trình độ cao siêu mới chú ý tới tiểu khí môn vì khi chữa trị nội ngoại thương những vị trí này là nơi thông khí tán ứ rất quan trọng ca bông lôi vừa đề khí nhấc chân cây kim lập tức bị nhổ bật khỏi lòng bàn chân huyết khí cũng trào giọt ra ngoài ngay tức khắc Nguyên khí lập tức tán loạn. Quyết khí tại tiểu khí môn này kiểm soát thành động của hai cánh tay. Bởi vậy, khi bông lôi tuy đã nâng lên, song hai cánh tay lập tức cứng đờ, không thể đập xuống được. Kim bạc đã được nhổ bật ra, dịch huyết mạch đang quỳ mập sát đất cũng nhổm thân trên dậy. Song hai đầu gỗ vẫn quỳ tiếp tục đâm nhát kim thứ hai. Dị trí đâm kim lần này đã khiến ca bông lôi cảm thấy quả tim tê rần máu đổ dồn lên mặt không những không hề cảm thấy khó chịu ngược lại còn thấy rất sảng khoái mũi kim bạc vừa đâm vào giữa đũng quần của cao bông lôi chọc trúng giành quy đầu trên dương vật của hắn kim vừa đâm vào trong thịt cổ tay dịch việt mạch đã bẻ cong lại lập tức nhổ kim ra song lúc này cao bông lôi đã ý thức được mức độ khủng khiếp của hậu quả trong lúc khẩn cấp Hắn đã liều mạng đá bàn chân dự nhất trở về ra phía trước. Dịch việt mạch đã quá sơ xuất. Sự đắc ý sau khi một chiêu đắc thủ đã khiến ông liều lĩnh tiếp tục đầm nhát thứ hai. Và cái giá phải trả sự liều lĩnh này là đã phải hướng trọn cú đá. Một cước của ca bông lôi đã dán trúng ngực ông. Dịch việt mạch thậm chí không kịp kêu lấy một tiếng. Cả thân người gian đi là là mặt đất sau khi rơi xuống còn lăn long lốc đến năm sáu vòng, tới khi da vào lan can bằng đá mới dừng lại được. ông nằm sắp mặt trên nền đất, giống như đã chết rồi. cũng chính vì trứng phải cú đá trời giáng nên dịch huyết mạch chưa kịp nhổ hoàn toàn mũi kim bạc ra, song chiếc kim đã nhổ ra quá nữa cũng đã rút ra một phần huyết khí đủ để khiến ca bông lồi không còn cảm giác thư thái và kích thích như khi bị đâm vào hắn cảm thấy máu huyết khắp người đều đổ dồn lên mặt hợp sọ như muốn đổ tung đến nơi cuối cùng hắn gầm lên một tiếng vô cùng khủng khiếp cùng lúc đó phần nhân trung dưới mũi bỏng toát ra một lỗ hổng đỏ lòm một khối máu rung rinh bắn giọt ra rơi xuống đất bụi mắng tóe tứ tung. nếu như kim bạc được nhổ ra hoàn toàn thì vị trí nứt toát đáng lẽ phải ở ấn đường như vậy cả bông lôi sẽ bỏ mạng tại chỗ Không còn một cơ mai sống sót Lúc này tôi vị trí bị nứt toát là nhân trùng Sông ca bông lôi Vẫn cảm thấy nội khí đang nguyên đang ao ào, ào tuôn ra ngoài Qua chỗ nứt Chẳng khác gì nứt dở đi Khí đang nguyên ồ ạt tiết ra Sức lực trong cơ thể cũng mau chóng cạn kiệt Hai chân hắn lúc này Đứng còn không vững, Nó gì tới đánh đá Cơ thể hắn đổ thẳng cánh về phía sau Nằm nhũng ra như một đống bùn nhão, Cây chùy to tướng con tai cũng rơi đánh trầm Trên mặt đất lát đá Nền dở liền bốn năm tàn đá Rồi lên tiếng và đập vang rền Tựa như chuông chùa bụi sớm Trùy bông lôi vừa rơi xuống đất Dịch huyệt mạch đã ngồi bật dậy Sắc mặt xanh lét như chàm Hơi thở tắt nghẽn Ông thuận tay rút ra một chiếc kim châm cứu trên giặt áo Chăm vào đốt giữa ngón út trên bàn tay trái rồi rút ra ngay Lập tức từ miệng phun giọt ra ba ngầm máu ứ tím bầm Máu ứ đã phun ra hết Sắc mặt dịch quyệt mạch tươi tỉnh hẳn lên Sau dài lần thở sâu dần khí Ông đã có thể bám vào lan can đá Từ từ đứng dậy các bạn, hãy các bạn, hãy Nhìn cao bông lôi giận gắn gượng dãy dội trên mặt đất Dịch quyệt mạch nhếch miệng cười khẽ Kết quả này dẫn khiến ông rất mãn nguyện Cái bông lôi tuy không chết ngay song giờ đây còn không bằng cả một người bình thường Hơn nữa nếu không được chữa trị kịp thời E rằng tính mạng cũng khó lòng giữ được Sau khi quan sát một lượt tình hình xung quanh Xác nhận không còn mối nguy hiếp nào khác Dịch quyệt mạch cũng đi về phía sau tòa điện bên trái Có điều nhìn vào dáng đi của ông đã không còn vẻ nhanh nhẹn phiêu vật như lúc ban đầu bị đám cao thủ của chu gia áp sát lão lợi và dương tiểu đao phải liên tục thoái lui dương tiểu đao tuy đào pháp lợi hại song tốc độ di chuyển và thân thủ lại chưa đạt đến hàng cao thủ hơn nữa gã đang phải đi giật lùi dưới chân lại đầy đá vụn nên càng không thể thi triển thân hình bởi vậy trước sự dồn ép của đối thủ dương tiểu đào mau chóng rơi vào tình thế hết sức nguy ngập. trong lúc lùi lại, dương tiểu đào loạn choạng liền hai bước, xém chút nữa đã ngã bật ngửa. đối thủ chấp lấy cơ hội, đao quang loáng loáng ập tới gần như đã bao trùm toàn bộ cơ thể gã. lúc này chỉ cần gã sơ sển thêm một lần nữa, tính mạng sẽ đi đứt như chơi. trước những đòn tấn công tối tăm mặt mũi của đối thủ, Và liên tục phải bước giật lùi. Sơ hở lại xuất hiện gã đã thò một nửa cẳng chân Vào trong cửa tử Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Lão lợi đang nằm bò dưới đất Bất ngờ bật phóc người đứng dậy Đao đầu quỷ trong tay Dục biến thành một dịch sáng loà Chém xéo tới Tự nhiên một luồng đốc xoáy tay sát thủ đang dùng sát chết Làm lá trắng không kịp rú lên một tiếng Đã bị phạt đứt đôi Cùng với lá trắng Máu tươi phun giọt Từ mưa rào, vô nhiễu đỏ bay lên lồng lộng như đám mây, bao trọn lấy màn mưa máu. Sao cứ ra đòn, lão lợi ta phải cầm ngang cánh đao, tay trái đỡ lấy đầu quỷ trên thân đao, đứng chính đàn trước mặt Dương Tiểu Đào. Dương Tiểu Đào lúc này mới kịp thở lấy một hơi, và cũng phải đến lúc này mới có cơ hội rút lấy thanh đao từ lá chắn xác người. Đám sát thủ đang dàn hình bán nguyệt bao vây lấy họ. Đương nhiên sẽ không chịu bỏ cuộc, lại có hai thân hình lao ra từ hai bên trái phải. Một tên nhảy giọt lên tấn công phía trên, một tên khơm lưng tấn công phía dưới, mục tiêu đều nhắm vào lão lợi. Lão lợi bị thân không nhẹ, sắc mặt đã tái xanh tái xám. lưỡi đau trong tay cũng chuyển từ màu trắng loà như tuyết sang màu xanh thẳm như nước hồ. Hai tên sát thủ hợp lực đánh tới, song lão lợi vẫn đứng im bất động. Dường như ngay cả một chút khả năng né tránh Cũng không còn Dương tiểu đào từ phía sau lão lợi Lao dục lên Dương đào nhằm vào sát thủ tấn công phía dưới ta sát thủ dường như đã dự tính từ trước Cơ thể lập tức lướt nghiêng sang bên cạnh lưỡi đao trong tay Dương tiểu đào đánh hụt Vào khoảng không Trong khi ta sát thủ phía trên Khí thế tấn công càng thêm dữ dội và nhanh chóng Một tên là mồi nhữ Một tên là chiếc thực Đây là sự kết hợp đúc rút từ vô số lần rèn luyện và vô số lần thực chiến trong hai tên sát thủ dù có đánh tên nào thì tên đó cũng sẽ lập tức né tránh biến thành mồi nhữ để tên còn lại tung ra đòn sát thương thực sự song phản ứng của dương tiểu đao Giận hết sức nhanh nhạy và nhìn thấy tên sát thủ thuận thấy né tránh gã lập tức xoay đao sang hướng bên kia đứng thẳng người và đao nghênh chiến xong đã muộn rồi đao của sát thủ đã hạ xuống Thanh đào đang xoay ngang của lão lợi không dung lên đón chiêu mà lại đâm ngang đi. Đây chính là chiêu lấy công làm thủ. Có thể nhân lúc đối thủ tiếp đất mà đâm thẳng vào bụng dưới và sườn dưới bên phải của hắn. Song chiêu này là không phải là thường sách. Chỉ cần đối thủ dám chấp nhận bị thương thì cứu hạ đao của đối thủ vẫn có thể dễ dàng tước đi tính mạng của lão lợi. Song vấn đề là ở chỗ. Dù sát thủ có lợi hại đến đâu thì tôn chỉ hàng đầu của chúng. Vẫn là phải bảo vệ bản thân trước Tiếp đó mới là sát thương kẻ địch Sát thủ đang lao tới cũng không ngoại lệ Bởi vậy trước mũi đau đang phóng tới Có thể hắn lập tức lắc sang một bên né tránh theo phản xạ Đau của lão lợi không đâm tới đối thủ Đau của đối thủ cũng không lấy được mạng của lão lợi Khi sát thủ đứt, Đau đầu quỷ của lão lợi đã chém sang tới bên kia Nhưng không chạm được tới người sát thủ Ta sát thủ phải xoay người né tránh nên đường đau hơi chợt đi, song vẫn chém trúng vai phải lão lợi, nhát chém thấu xương, đào đớn thấu tim gạt Đao của viên tiểu đau cũng đã đâm trúng mặt sát thủ. Trong tình trạng này, sát thủ đáng lẽ phải thu đao lùi lại, song hắn chỉ có thể ngửa mặt né tránh, vì khi đao của hắn chém vào vai phải lão lợi, thì bàn tay trái dũng đang đỡ lấy đầu quỷ của lão lợi đã bóp chặt lấy cổ cầm đao của hắn nhưng tiểu đao một đao không trúng lập tức biến chiêu mũi đao đâm xuống nhắm thẳng yết hầu của đối phương Dừng lái để tôi mũi đao chuẩn đã chạm tới yết hầu của sát thủ nghe thấy tiếng hét của lão lợi nhưng tiểu đao lập tức dừng ngay thấy đao hạ sát thanh đao đầu quỷ của lão lợi đã lại dung lên từ từ đâm tới trước ngực bụng sát thủ tốc độ của đao không nhanh nhưng đâm vào da thịt sát thủ là hết sức nhẹ nhàng Quả là một thanh đao sắc bén Máu tươi chảy như tắm thân đao Có máu của sát thủ Cũng có máu của lão lợi Dương nhiễu đỏ trên cán đao lần này Không thể tung lên gồm lấy máu tươi của sát thủ Vì đã thấm đậm máu của lão lợi Đang chảy xuôi xuống theo cánh tài Lão lợi lúc này Mới buông cổ tay tên sát thủ ra Thuận thế Giật đứt dương nhiễu đỏ trên cán đao nhấc luôn vào trong tay dương tiểu đao Đang đứng bên cạnh Nói dội Đi mau nếu có cơ hội hãy đưa dung nhữ đỏ này cho lỗ môn trưởng dương tiểu đao liếc nhìn lão lợi lúc này mắt lão đã đỏ ngầu sắc mặt cũng đỏ rực như máu đao trong tay cũng không còn thấy màu xanh mà lấp loáng ánh đỏ dương tiểu đao không hỏi thêm câu nào nữa từ dòng nó và ánh mắt của lão lợi kẻ hiểu rằng mình cần phải làm theo lời lão dòng dây hình cánh cung chỉ còn thiếu bốn năm vị trí nữa là khép kín Bọn họ sắp bị bao dây thật sự Dương tiểu đao có thể xông ra hay không Vẫn chưa dám chắc Đao bào đinh trong tay gã múa Dung dút như màn chấp vật Dưới sự yểm trợ của thấy đao cuồng dại gã đã xông ra có dòng dây Chạy về phía chân núi thiền thề Không ai đuổi theo dương tiểu đao Bởi đám sát thủ đều biết rõ Hướng mà dương tiểu đao chạy tới Không có đường đi Ở đó là một dách núi sạt lở Đã bị phong quá nghiêm trọng đá trên bãi thần khô đều do vết núi này dở lỡ mà lăn xuống. Lão lợi tuy cơ thể thấp bé, song lúc này lại thoát lên một vẻ ngạo nghễ vô sông Lão gác đao lên bờ vai phải, đang máu tương sôi xả, xem ra cánh tay phải bị thương đã không còn đủ sức để nhấc nổi đao lên, còn tay trái dốc lấy một bùm máu chảy ra từ vết thương trên vai phải, rồi rút nhẹ lên đỉnh đầu, mái tóc được thấm ướt. Lập tức trở nên xuồng mực Không chút rối loạn Dòng dây của đám sát thủ đã khép kín, Lão lợi đã không còn cơ hội thoát thân Để hầu pháp từ trong đám người bước ra Không phải là gã Dám đối mặt với đối thủ Mà là gã đã nắm chắc Mười phận sẽ chắn lão lợi Khi lão lợi chưa bị thương Đã không phải là đối thủ của gã Bây giờ vừa trúng chữ nội thương Lại bị trúng đau ngoại thương Gã muốn bắt hay giết lão lợi Đều dễ dàng như trở bàn tay Tới sát trước mặt lão lợi Đại hộ pháp thủng thẳng cho bàn tay ra Gã muốn dùng hành động này Để cảnh cáo lão lợi rằng gã chỉ cần tuôn ra chuyển luân trưởng Lão lợi sẽ không còn cơ may sống sót Lão lợi đã không cho đại hộ pháp cơ hội Bộ mặt luôn mỉm cười của lão đột nhiên lại Thân đào đầu quỷ Đang dựng thẳng trên dài đột ngột lật ngang Lửa đào sắp lẹm giật mạnh vào trong một màn quyết quang bắn chặt lên chính giữa tầng cổ lão lợi mở ra một đường máu tựa như một miệng cười toe toét tầng miệng lão phun ra một dòi máu quà lẫn với màn máu giọt ra bên cổ nhanh chóng phủ kín thân đào. thanh đao đầu quỷ bỗng chốc đội máu đỏ rực như nở ra như phát sáng đại hậu pháp dừng dội tay chưởng nhìn thấy nhát đao tự giận của lão lợi gã không hề cảm thấy ngạc nhiên Dù sao kết cục cuối cùng vẫn là cái chết, tự nhận chí ít cũng có thể giữ được chút danh dự của kẻ gian hồ.